Cái giá phải trả là trường sinh đã gây thù chốc oán với Chu Tước Sơn Trang, một trong tứ đại Sơn Trang. Đây là một thế lực có tiếng trong giang hồ và sớm hay muộn, trường sinh cũng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của thế lực này. Tất nhiên, chúng ta có thể dự đoán trước rằng trường sinh sẽ không cô độc trên hành trình của mình khi đã có ít nhất một người bạn đồng hành là Dương Khai. Với môn công pháp Chu Thiên Thần Công có khả năng hút và truyền linh khí vô cùng bà đạo. Điều gì sẽ xảy ra ngay sau màn tỉ võ căng thẳng vừa qua? Các bạn hãy cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường Sinh, chương 132 Cả nhà ra ngânh đón Khả năng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được quang minh chính đại Nhưng tất cả mọi người đều sẽ khâm phục quang minh chính đại Trường sinh từ lúc tỷ võ mới bắt đầu liền đầu tiên lên đài Tiếp nhận chúng nhân khiêu chiến Một mực quang minh chính đại đánh đến cuối cùng Cũng không xem xét thời thế, đầu cơ trục lợi Chúng nhân đối với hắn khâm phục Nghe đại phúc công bố kết quả cuối cùng Cả sảnh đường gieo hò khen hay Vạn chúng vui mừng Có người nhiều chuyện Cười vang đặt câu hỏi Ây chủ nhà Tam sinh đạo trưởng thắng bao nhiêu trận Dựa theo các người trước đó Đã ước định hắn có thể được Bao nhiêu ngân lượng Lời vừa nói ra Chúng nhân cũng nhao nhao ồn ào truy vấn Kỳ thực tất cả mọi người đều biết rõ Nghe ra cầm không ra Nhiều như vậy ngân lượng Chỉ muốn biết rằng Nghe ra cuối cùng nên thưởng cho trường sinh Bao nhiêu ngân lượng Nghe Đại Phúc không nghĩ tới chúng nhân Sẽ truy vấn cái vấn đề này Cũng may Môn lâu phía Tây có hai gã tiên sinh Phòng Thu Chi Chuyên môn phụ trách ghi chép hạch toán Đạt được Nghe Đại Phúc thụ ý về sau Một tên trong đó Thẳng thân đứng dậy Cầm sổ sách lớn tiếng tuyên đọc Tam sinh đạo trưởng Thắng liên tiếp 43 trận Dựa theo thắng liên tiếp Gấp bội tính toán Theo lý Tiền trả thưởng bạc 439 vạn 8.046 ức 5.111 vạn 400 lượng Phòng thu chi tiên sinh lớn tuổi Thưởng bạc cực lớn Con số dài dòng Một hơi đọc xong Xuyết nữa muốn sặc khí Chúng nhân mặc dù nóng lòng biết rõ Thưởng bạc cụ thể số lượng Lại không nghĩ rằng sẽ khủng bố như thế Nhiều như vậy ngân lượng, bọn họ không có chút nào khái niệm Liền có người lớn tiếng hô Nói trắng ra chút ít, rốt cuộc là thắng bao nhiêu tiền Phòng thu chi tiên sinh biết rõ chúng nhân muốn hỏi cái gì Chầm ngâm sau đó, mở miệng nói ra Thiên bảo thời kỳ, triều đình thuế phú ước tính 5.200 triệu lượng Thưởng bạc tổng số là khoảng 800 vạn lần so với thuế khóa thời kỳ thiên bảo Hà hà Các người nghe ra thật muốn táng ra bại sản Có người cười nói Trường sinh lúc này đang hướng Ba người chứng kiến Chắp tay nói lời cảm tạ Nghe được chúng nhân ồn ào Vội vàng xoay người quay đầu Lớn tiếng nói ra Ta không phải là vì thưởng bạc mà đến Chủ nhà thưởng bạc Không lấy một xu Toàn bộ trả lại Chúng nhân khâm phục trường sinh Huyết chiến đến cùng Ngôn từ liền có chút thân thiện Hà hà Còn chủ nhà đây người đều trở thành con rể của người ta Rõ ràng là người một nhà Đúng vậy, đúng vậy người không phải là hướng tiền mà đến người là hướng người mà đến Đạo trưởng Thần Uy Vào ban ngày liền chiến 43 trận Ban đêm lại đến 44 trận Những người vây xem Không chỉ có giang hồ thả mãng Còn có mua bán phố phường Những người này nói chuyện Liền có chút thô tục Mắt thấy mọi người càng nói Càng không hợp thói thường Nghe đại phúc vội vàng lươn tiếng hô hoán Mệnh gia đình Lấy ra lụa đỏ trước đó đã chuẩn bị tốt Vì trường sinh choàng lên người Sau đó Lại mang ra bốn cái hòm gỗ lớn Để cho nghe thần y phân vùng đáp tạ Hai dương khác Dơ lên lôi đài Giao cho trường sinh phân vùng chúc mừng Trường sinh vốn tưởng rằng Hòm gỗ bên trong đựng là tiền đồng Không ai nghĩ rằng Mở ra, liền phát hiện bên trong toàn bộ là bạc trắng bóng bằng hạt đậu, ước chừng khoảng nhị trọng. Tỷ võ từ giờ dậu sơ khắc liền kết thúc, mà kéo dài tới quá nửa giờ dậu trường sinh mới bứt ra xuống đài. Vây xem chúng nhân chẳng những nhìn náo nhiệt, còn cầm được không ít tiền bạc. Sắc trời dần tối, chúng nhân ba lượng kết bạn, cảm thấy mỹ mãn tản đi. Trước đó ồn hào, Trường Sinh cũng không lưu ý Dương Thủ Nghĩa bị đạp xuống lôi đài thì tình huống như thế nào. từ đổ Dương Cương thi cốt đã bị Nghe ra thu nhặt và giao cho đại lý tự xử trí. Trường Sinh đi xuống lôi đài, Nghe Thần Y một đường chạy chậm mà ra, vẻ mặt đắc ý, mặt mày hớn hở. Trường Sinh đứng tại nguyên chỗ, nhìn Nghe Thần Y hướng hắn chạy tới. Người thần y cũng không che giấu trong lòng mình vui mừng Nhảy về phía trước vui vẻ Ta biết ngay Ta sẽ không nhìn lầm Người hành động hôm nay Có thể nói là kỹ áp quần hùng Vô địch thần dũng Trưởng sinh không biết nên nói cái gì Chỉ có thể cười làm lành Thấy trưởng sinh cười Có chút miễn cưỡng Người thần y quán trách nhìn hắn Người đây là cười hay là khóc Người làm sao giống như là không cao hứng cũng không phải là không cao hứng, Trừng Sinh lắc đầu nói ra. Chính là cảm giác ở đâu cũng không thích hợp, giống như một mực bị người ta nắm mũi dẫn đi. Người cũng không nên oan uổng người tốt, Ngay Thần Y vội vàng nói ra. Người cũng đã nhìn ra là có người nghĩ tính toán chúng ta, ta cũng không cam lòng tính toán ngươi. Trừng Sinh nhẹ gật đầu. Ngay Thần Y nói là thật. Cái này tỉ võ chọn rể Cũng không phải là nghe Thần Y phép khích tướng. Mà là hoạn quan yêm đảng. Ở phía sau màn thúc đẩy. Nghe ra chẳng qua. Là bị động ứng đối. Ta đều nhanh bị hù chết. nghe Thần Y lòng còn sợ hãi. Ngươi tại sao? Lại phải sớm như vậy lên đài. Ngươi ở ngoài sáng. Bọn họ trong tối. Mình thường dễ tránh. Nghê Thần Y nói cái gì? Trường sinh cũng không nghe nữa. Bởi vì hắn phát hiện đầu to. Đang từ Tây Bắc góc. Thỏ đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó Đầu to trước đó đã từng nhiều lần vì hắn Lên tiếng phụ họa giải vây Cuối cùng còn mạo hiểu lên đài Vì hắn tranh thủ thời gian Hắn đối với người này rất có hào cảm Vội vàng hướng đối phương Vậy vẫy tay Đầu to hiểu ý Lén lén lút lút Rồi đi qua Đến được phụ cận Liền hướng hai người Đưa tay chắp tay thi lễ Liền nói chúc mừng Đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ Trường sinh hướng đầu to chắp tay nói lời cảm tạ Đầu to nghe vậy cực kỳ sợ hãi Liên tục khoát tay Đạo trưởng ngàn vạn đừng nói như vậy Kỳ thực ta cũng không làm gì Người đã lĩnh đến ngân lượng hay chưa? Trường sinh hỏi Đầu to vỗ vỗ Vào cái túi phình da đeo ở bên hông Bên trong chuyển đến âm thanh ngân lượng Đã cho đã cho Nghe ra là người ra sao Phú giáp thiên hạ Nói là làm Làm gì có chuyện thương tiếc chút tiền lẻ này Mặc dù biết rõ đầu to Là tại thừa cơ nịnh nọt Nghi tần y vẫn đối với hắn Nhiều thêm vài phần thân cận Quay đầu hướng cách đó không xa nha hoàn nói ra Trở về lấy hai đĩnh vàng Đáp tạ vị anh hùng này nha Hoàn đáp ứng một tiếng Rồi xoay người rời đi Ôi ôi không được không được Đầu to liên tục khoát tay Rồi có chút ít lùng túng hướng hai người nói ra Không công mà hưởng lộc Được 200 lượng Ta đã xấu hổ vô cùng Làm sao có thể vô sỉ lại thụ Đầu to nói chuyện thời điểm Ở cửa chuyển ra thanh âm của Nha hoàn Lão gia phu nhân Nghe được nha hoàn nói chuyện Nghe tấn y xoay người rời khỏi Các người nói chuyện Ta đi trước thấy cha ta Đầu to có phần hiểu lễ nghi Biết rõ trường sinh lập tức Phải đi gặp nghê trác Cũng không lề mề trì hoãn Vội vàng nói ra Đạo trưởng tự tiện Ta đi trước Ta liền ở thành nam khách sạn Ngài nếu như có gì sai khiến Có thể đi vào trong đó tìm ta Nói xong Không chờ trường sinh tiếp lời Hắn liền xoay người rời đi Trừng sinh mở miệng Giữ lại Hắn cũng không ngừng bước Mở ra bắp chân Vội vàng chạy đi Lúc này, Nghê Chác đã đi tới ngoài cửa. Trường sinh chỉ có thể thu hồi tầm mắt, xoay người, hướng đại môn đi đến. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nghe Chác. Bản thân nghe Chác cùng hắn tưởng tượng khác nhau rất lớn. Trong tưởng tượng của hắn, Nghê Chác hẳn là một lão niên nam tử khoảng năm sáu chục tuổi. Quần áo hoa lệ, mặt tròn hơi mập. Nhưng trên thực tế, Nghê Chác rất là trẻ tuổi, cũng khoảng 45-46. Thân hình không mập, mặt cũng không tròn. Thân hình là trên trung đẳng, hơi gầy, khuôn mặt tuấn lãng. Mặt trên người không phải là lăng la tơ lụa, mà là một bộ lam sắc áo gai, hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Lúc này, Nghê Thần Y đang cùng nghe Chác nói chuyện, thấy trường sinh đi hướng cửa. Hai người đồng thời quay đầu lại mỉm cười đợi chờ. Nghê chác chẳng những là đại đường nhà giàu nhất còn là khâm phong quốc công. Lần này thân nganh xuất môn chính là đối với trường sinh cực cao tôn trọng. Trường sinh tự nhiên biết rõ điểm này bước nhanh về phía trước chắp tay cúi thấp. Vô lượng thiên tôn bài kiến đại nhân Mắt thấy trường sinh hướng Nghê chác bày ra Là đạo môn lễ tiết Còn lấy đại nhân tương xứng Nghe thần y có nhiều bất mãn Chẳng qua Trường sinh dùng một chữ bái Có vẻ như cũng không phải là quá mức xa lạ Miễn lễ miễn lễ Miễn lễ miễn lễ Nghe chác mỉm cười đưa tay Hơi hơi nắm vị Đợi trường sinh thẳng thân Mỉm cười mở miệng Tiểu nữ trước đã từng nhiều lần Cùng ta nhắc qua ngươi Ta chỉ coi là nàng mới biết yêu, tự hoặc mê nhãn. Không ngờ, nàng mặc dù còn trẻ, nhưng lại có mắt tình đời. Cửu châu thiên sơn, Thức Lương Ngọc, Ngũ Hồ tứ Hải, Biện giao Long. Nghe được lời của Nghe Trác, Trừng Sinh cực kỳ sợ hãi. Đại nhân quá khen. Đi, về nhà nói chuyện. Nghe Trác sắt tay của hắn, dẫn vào trong cửa. Trường sinh trước đây một mực cúi đầu Đợi đến khi bước qua nghe phủ Cao to ngưỡng cửa Mới phát hiện bên trong cánh cửa Có đứng 7 nữ tử 7 nữ tử này Tuổi tác, lớn nhỏ không đều Người đứng xa nhất Ở mặt phía nam Là nhiều tuổi nhất Khoảng trên dưới 40 tuổi Mà nữ tử trẻ tuổi nhất Ở phía bắc Ước chừng 25-26 tuổi Nhìn thấy 7 người này Trong nhảy mắt Trường sinh liền biết rõ các nàng Là thê thiếp của nghề trác Cũng không phải nghe thần y trước đó Đã từng nói Phụ thân nàng có tam thê tứ thiếp Cũng không phải bởi vì Bảy nữ tử này đều là quốc sắc thiên hương Mà là trên người các nàng Đều có cùng một loại đồ vật Chính là ung dung trang nhã Phú quý ung dung Lần này Là nghề thần y phụ trách dẫn kiến Quả thật Đúng là bảy vị thê thiếp của nghệ trác Bảy người đều dùng đạo trưởng tương xứng Trường sinh dùng phu nhân, nhị phu nhân đáp lễ Hướng từng người đáp lễ Đồng thời trường sinh trong lòng đã khẩn trương lại cảm động Gia chủ tự mình ra nghênh đón đã là lớn lao tôn trọng Gia chủ mang theo tất cả thê thiếp đồng thời ra nghênh đón Cái này sợ liền là hoàng thượng cũng không được hưởng đại ngộ Phải hiểu rõ thời điểm lúc này phụ nhân là không được gặp người ngoài. phu nhân theo chủ nhân đồng thời ra nhanh đón, đánh đồng với việc nhận thức thân phận của hắn. Nghe ra không hổ là hào môn đại gia, lễ nghi chu toàn, tiến thối hạn độ, đổi thành nhân gia tầm thường. Lúc này sợ là sớm nông cạn, vội vàng sửa lại xưng hô, lại hô con rể rồi hô cha. Sau khi gặp mặt, bảy vị phu nhân đều trở về viện lạc của bản thân. Ba người tiếp tục hướng bắc đi. Nghe chác có thân phận quốc công. Vì vậy, nghe phủ có năm cái viện lạc. Chính sảnh nằm ở chính giữa của năm viện lạc đấy. Đi không được bao xa, lại gặp nha hoàn trước đó. nha hoàn cầm trong tay một cái ba bố nhỏ nặng trịch. Bên trong hẳn là hai đĩnh hoàng kim. Lúc này đầu to đã đi rồi Nghe tần y liền hô dừng lại Nha Hoàn Không để cho nàng hướng bên ngoài phủ đi Chính sảnh rất lớn Bốn phía trên vách tường Treo đại lượng tranh chữ Chính bắc Có hai chương rộng lớn chỗ ngồi Chỗ ngồi chính giữa Là một trà án dài tới 9 thước Hai bên trái phải Đều có 12 chiếc ghế ngồi Bên cạnh chỗ ngồi Đều có một bàn trà án Sau khi tiến vào chính sảnh Nghe chác cũng không đem trường sinh Thỉnh đến phía tây Thượng thủ khách vị Chính mình cũng không ngồi sườn đông Thượng thủ chủ vị Mà là chọn lấy chiếc ghế ngồi đầu tiên Ở 12 chỗ ghế ngồi Phía sườn đông Thỉnh trường sinh ngồi về phía đầu ghế Nghe thần y bản thân Chạy tới ngồi bên tay trái của trường sinh Việc an bài số ghế như vậy Đã biểu lộ nghề chắc thái độ Xem hắn là người trong nhà Không coi hắn là tân khách Sau khi ngồi xuống Nước trà liền theo sau trình lên Nghề chắc bưng trà nói chuyện Ngữ khí bình thản Mặt mỉm cười Chỉ nói Quý phủ bây giờ còn có khách quý Sau đó hắn liền muốn đi Theo người ta tiếp khách Kính xin trường sinh thông cảm bao dung Sau đó Lên trực tiếp nói vào vấn đề chính Ý giảng nguồn lược Đầu tiên đối với trường sinh Thẳng thắn anh dũng biểu thị khen ngợi Sau đó Lại biểu dưng hắn nhạy bén thông tuệ Tâm tư tỉ mỉ Cuối cùng chính là trưng cầu ý kiến của trường sinh Khi nào đại hôn Trường sinh chỉ nói Bản thân còn nhỏ Tạm thời không có ý định thành thân Đợi đến khi trưởng thành Thành lập công lao sự nghiệp Sau đó lại tính toán Nghe chác lại đồng ý với ý tưởng của trường sinh Trường sinh vốn tưởng rằng Nghe thần y sẽ sinh ra bất mãn Nhưng không ngờ Nghe thần y cũng chỉ là cười hít mắt nhìn hắn Cũng không đưa ra dị nghị Kỳ thực Nghe thần y tâm tư cũng không khó đoán Tóm lại là đã đem hắn cướp về Danh phận cũng định ra Hắn đã chạy không thoát Đại sự vừa mới nghị định Nghe đại phúc liền bưng lên một cái mâm gỗ Đi tới chính sảnh Phía trên mâm gỗ Có phủ lên lụa đỏ Bên trên lụa đỏ Có đặt lấy một cuốn sổ ghi chép Cùng một cái đồ vật hình vuông Được bao bọc bởi lụa màu vàng Vật này không lớn Không đủ hai thốn Lão ra Đông sàng kim ấn đã đúc tốt Nghe đại phúc cung kính Trình tống Đông viện cũng đã trình đốn thòa đáng Nghe chác cầm lấy văn sổ ghi chép Cùng với cái ấn Được bọc trong bao lụa vàng Rồi thuận miệng hỏi Ân ký lưu lại sao Lưu lại, nghe đại phúc nói ra Dựa theo phân phó của ngài Đã phi truyền các nơi Chậm nhất ngày mai Liền có thể toàn bộ đều biết Nghe chác nhẹ gật đầu Rồi thẳng thân đứng dậy Đem cuốn sổ ghi chép Cùng với chiếc ấn được bao trong lụa vàng Hai tay đưa về phía trường sinh Trường sinh A Hôn ước đã định Cái này kim ấn người thu lấy Cái này sổ khi chép Ghi lại sản nghiệp kinh doanh các nơi Của nghề gia Tổng cộng có hơn 200 chỗ Bản thân ngươi cầm kim ấn Có thể tùy ý định đoạt xử trí Đóng dấu kim ấn văn thư Có thể lãnh tiền bạc Trước đó không cần hỏi thỉnh Sau khi sự việc xảy ra Không cần tàu báo Trường sinh vốn tưởng rằng Kim ấn chỉ là một kiện tín vật Không ai nghĩ rằng Lại có quyền lực như vậy Thấp thỏm sợ hãi Trần trừ không tiếp Gặp tình hình này Nghe thần y đứng dậy tiến lên Thay hắn tiếp lấy Khách khí cái gì Người thắng liên tiếp 43 trận Chính là thắng liên tiếp cấp bội tiền thưởng Chúng ta cũng cầm không nổi Nhanh cầm lấy Cha ta chỉ có một mình ta là nữ nhi Mấy thứ này Sớm muộn đều là của ta Nghệ chác đối với Nghệ thần y Sủng ái vô cùng Cũng không tức giận Chỉ là cưng chiều Nhìn nào một cái Được rồi Ta muốn đi bồi khách nhân Người chiều cố tốt trường sinh Biết Người đi nhanh đi Nghệ thần y khoát tay thúc giục Nghệ chác lại lần nữa hướng trường sinh Mỉm cười gật đầu Lúc này mới hai tay chắp sau lưng cùng với nghe đại phúc đi ra ngoài cửa. Cầm lấy, Ngụy đem văn sổ ghi chép cùng kim ấn nhét vào trong tay Trường Sinh. "Cái này cũng không tốt à?" Trường Sinh cực kỳ sợ hãi. "Không có gì không tốt." Ngụy thuận miệng nói ra. "Chúng ta có những sản nghiệp nào, dù sao cũng phải biết. Sau này nếu như ngươi cần tiền bạc, cũng có thể dùng kim ấn để lãnh tiền." Thuận tiện hơn nhiều nếu không người giúp ta cầm lấy Tr trường sinh nói ra được Kim ấn ta giúp người cầm lấy nhưng sổ sách thì cho ngươi như thần y nói rồi muốn thu hồi kim ấn thế nào vui mừng thần tình nghe nàng hưng phấn ngữ khí Tr trường sinh có chút không yên tâm vội vàng giành lấy kim mấn được rồi thôi để ta cầm lấy nếu như ngươi tùy phô trương Lung tung tiêu dùng Đến lúc đó lại ỉ vào đầu ta Ngươi ngay cả ta cũng không tin nổi hay sao Nghi thần y nhách môi Không tin được Trừng sinh đem cái kim ấn còn dư ấm Cùng với văn sổ ghi chép Thiếp thân cất giữ Y phục của ngươi không thể mặc Đổi đi nghe thần y nói ra Trường sinh tháo xuống trước ngực lụa màu Đưa cho nghe thần y Ngươi sớm chút ít nghỉ ngơi Ta cần trở về khách sạn Ngày mai còn muốn tham gia Vũ cử đồng thí Buổi tối hôm nay Sư bá cùng sư thúc có thể sẽ đi khách sạn tìm ta nói chuyện Cha ta nói Khách quý rất có thể liền bao quát bọn họ Nghe tần y nói ra Quý phủ người nhiều nhãn tạp Bọn họ không tiện lộ diện Ừ trường sinh xoay người cất bước Dương khai đâu rồi Ở trước sân Nghe tần y đi theo Nếu không, người đêm nay cũng đừng đi. Chỗ ở đã đều cho người thu thập xong. Ta không được, ta cần trở về khách sạn. Trường Sinh lắc đầu. Người thực phải đi về à? Thế nhưng cha ta để cho ta chiếu cố tốt người. Ngươi thần y nói ra. Người tha cho ta, người kích ta sao một chút chính là chiều cố tốt ta rồi. Trường sinh chương 133 Hợp tung liên hoành Cách ngươi xa một chút Ta nào có đáng sợ như vậy Nghe thần y bất mãn nhách môi Có Trường sinh đi nhanh về phía trước Người khiến ta tâm thần Có chút không tập trung Tâm cảnh bất bình Đây là luyện võ tối kỵ Nghe được lời của trường sinh Nghe thần y không khỏi đắc ý Mong nhớ ngày đêm Tâm thần có chút không tập trung hay sao Trường sinh nói không lại nghe Thần Y dứt khoát không tiếp lời nghe Thần Y lại nói Ta dẫn ngươi đi yến tân lâu Chỗ đó cơm canh cũng rất tinh tế Trường sinh rất bất đắc dĩ Liên tục khoát tay Không đi, không đi Ta ngày mai còn phải tham gia vũ cử đồng thí Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút Chúng ta cùng dương khai cùng đi Cơm nước xong xuôi Các ngươi liền trở về Ngươi thần y nói ra Huống hồ Đồng thí duy trì liên tục 7 ngày Mỗi ngày tỉ thí Sẽ không vượt qua 3 trận Hơn 40 trận Ngươi đều đánh 3 trận đối với ngươi mà nói Còn không phải là nhàn nhã Dạo chơi bình thường hay sao Trường sinh không đồng ý Cố ý muốn đi nghe thần y lại lưu hắn lại Để thay đi tổn hại y phục Trường sinh càng không làm Đến được trước sân Không thấy dương khai Liền hô to kỳ xanh Dương Khai nghe được triệu hoán Từ đông xương nhà kề đi ra Nhìn thấy Dương Khai Trường sinh bước nhanh nhanh đón Trên dưới quan sát Quan tâm hỏi thăm Cũng may Dương Khai trước đó Cũng chỉ bị Dương Thủ Nghĩa đá một cước Lăn xuống bậc thang Nhận chút ít bị thương ngoài ra Cũng không đáng lo Mắt thấy không giữ được trường sinh nghe đơn y chỉ có thể đưa hai người xuất môn Đưa mắt nhìn về hai người hướng tây đi Sau đó dậm chân xoay người Phất tè áo mà quay về Dương đại ca Thật sự đa tạ ngươi Dương thủ nghĩa kia Chẳng những thương pháp rất cao minh Còn có thăng huyền tu vi Trước đó Nếu không phải ngươi vượt lên trước Chuyển độ linh khí Lần này tỉ võ Chính là một kết quả khác Trường sinh nói ra Dương khai cũng không kể công Lắc đầu nói Ngươi thân thủ tốt như vậy Mặc dù linh khí không liên tiếp Hẳn nghĩ thắng ngươi Cũng không phải là chuyện dễ Trường sinh nói tiếp Tình huống của ta Ta rõ ràng nhất Nếu như không có ngươi chuyển tống linh khí Ta tuyệt đối Thắng không nổi trận cuối cùng này Thời điểm mấu chốt Ngươi kịp thời xuất thủ Quả thật là trống cao lâu sắp đổ Xoay chuyển thế cục Bất kể vì ngươi làm cái gì Đấy đều là điều nên làm Dương Khai bình tĩnh nói Nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ Ta cùng sư phụ Bây giờ vẫn ở phía Tây Thành Miếu đổ nát Dương Khai nói đến cái này Trừng sinh cũng tiệu không tiện nói cái gì nữa Nghĩ đến Dương Khai vào ban ngày Đem linh khí toàn bộ Chuyển tặng cho mình Liền quan tâm hỏi Dương Đại Ca Ngày mai sẽ phải vũ cử đồng thí Linh khí của ngươi Khả năng kịp thời khô phục hay không Có thể Dương Khai gật đầu Trưởng sinh thắng liên tiếp Trong lòng hưng phấn Thế nhưng Dương Khai tích chữ như vàng Hắn không mở miệng Dương Khai liền không nói thêm lời nào Thậm chí không hứng hắn chúc mừng Ở lần đầu gặp Dương Khai Dương Khai nói cũng không nhiều So với hiện tại nhiều hơn một chút Kỳ thực Dương Khai lúc này tâm tình hắn cũng có thể hiểu được. Cổ diễn mặc dù khôi phục thần trí, sinh mệnh cũng sắp đi đến điểm cuối. Dương Khai là người làm ra cái quyết định này. Cổ diễn thanh tỉnh sau đó đem Chu Thiên Thần Công hoàn chỉnh truyền cho hắn. Lúc này cổ diễn đã sắp chết. Dương Khai lại bởi vậy nhận được Chu Thiên Thần Công. Hắn tâm tình lúc này nhất định ấy nấy vạn phần. Thống khổ vô cùng Đi qua mấy con phố Phía trước liền xuất hiện quán ăn Trường sinh giữa trưa Còn ăn một chút Dương khai nhưng đã cả ngày chưa ăn cơm Trường sinh liền tuyển một chỗ quán ăn Thỉnh Dương khai ăn cơm Đoán được Dương khai trong lòng suy nghĩ Trường sinh liền thử nghiệm ăn ủi Nhưng hắn không trực tiếp Nói vào vấn đề chính Mà là mượn lần này tỉ võ trọn rể Cảm khái giang hồ hiểm hát. Chậm rãi đem chủ đề dẫn tới giang hồ ân hoán. Cuối cùng mới đem chủ đề dẫn tới cổ diễn trên thân. Chỉ nói cổ diễn lần này đi tất sẽ khoái ý ân kiều. Giải quyết hết tiếc nuối. Đã gần tàng hơn 10 năm, người xấu cũng sẽ bị nhận đến trừng phạt. Tất cả không làm xong sự tình cũng sẽ làm xong. Tất cả tiếc nuối cũng sẽ nhận được đền bù. Mặc dù chết không uổ Trường sinh nhìn như vô ý ăn ủi Lại rõ ràng cho thấy tác dụng Dương khai dần dần Thoát khỏi tâm lý tự trách Ái náy Mặc dù vẫn nói không nhiều Nhưng cơm lại ăn không ít Sau khi ăn cơm Trường sinh hơi vòng vèo Trước tiên đem dương khai đưa trở về chỗ ở Quý phủ hạ nhân Cùng nha hoàn lúc này Đã biết được tỷ võ chọn rể kết quả Thấy trường sinh đi tới Ân cần đầy đủ Mở miệng một tiếng Cô ra Khiến cho hắn chân tay luống cuống Da đầu run lên Lo lắng chương tiện cùng trương mặt Sẽ tìm chính mình nói chuyện Trường sinh không dám chờ lâu Cùng dương khai nói đến mấy câu Rồi trở lại bảo thanh khách sạn Sau khi trở về ngõ hẻm liền phát hiện bảo thanh khách sạn Ngoại vi tụ tập không ít người Đang lúc nghi hoặc nhìn xa xa Bên cạnh có người gọi hắn đạo hiệu Quay đầu nhìn lại Là tiểu nhị của bảo thành khách sạn Tam sinh đạo trưởng Ta là khách sạn tiểu nhị Ngài có nhận ra ta hay không? Tiểu nhị hỏi Ta nhận ra ngươi Ngươi ở đây làm cái gì? Trường sinh hỏi Là đợi ngươi Tiểu nhị lôi kéo trường sinh Đi tới một chỗ tối tăm Đạo trưởng Ngươi ở đây chờ một chút Ta đi hô chủ tiệm tới đợi một chút trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì Tr sinh vội vàng hỏi ngày vào ban ngày trên lôi đài nói rằng ở Bảoanh khách sạn những người kia đều là đến chúc mừng tặng lễ tiểu nhị nói ra Tr sinh nghe vậy cực kỳ nghi hoặc bọn họ đều là người nào Tại sao lại phải cho ta tặng lễ loại người gì cũng có hình bộ cùng đại lý tự người cũng đến Tiểu nhị xoay người cất bước Đạo trưởng, ngài ở đây chờ một chút Ta đi hô chủ tiệm đến cùng ngài nói Tiểu nhị nói xong liền vội vã ra đi Trường sinh đứng ở trong bóng tối Quan sát chúng nhân tụ tập phía ngoài khách sạn Những người này đứng ở đầy ngoài cửa Trong hành lang cũng trật ních người Tặng lễ chỉ có một mục đích Đó chính là trèo dao Nghe ra là đại đường nhà dấu nhất Bất kể là thường nhân hay là quan gia đều không tránh khỏi cùng Nghê Gia giao tiếp mà Nghê Gia chỉ có một nữ nhi Hắn cái này con rể không thể nghi ngờ chính là Nghê Gia ngày sau người chủ sự Chúng nhân thừa cơ tới cùng hắn treo dao lăn lộn quen mặt cũng là hợp tình hợp lý Đến nỗi hình bộ cùng đại lý tự Lúc này thời điểm khẳng định cũng không phải là tới bắt người Ván đã đóng thuyền, đại cục đã định Lúc này Bắt hắn đánh đồng trực tiếp cùng ngây ra trở mặt Và ban ngày Đại lý tự khanh Dương Thúc Còn đích thân tới hiện trường Làm tỷ võ người chứng kiến Lúc này thời điểm Đại lý tự quan sai Không có khả năng tới tìm phiền toái Khả năng cao là đến chịu nhận lỗi Dù sao trước đó Đại lý tự thiếu khanh Ôn công nghi Đã từng đối với hắn rất không khách khí Mà hình bộ cũng là như vậy Vừa sáng sớm liền tới cửa bắt người Không sớm một chút Đi qua giải thích Nếu dẫn tới hiểu lầm Ngày sau như thế nào tương kiến Không bao lâu sau Chủ tiệm Lý Tông Nguyên Lèn lén lút lút đi tới Từ cửa sau lượn quanh Sau đó vội vàng hướng trường sinh chắp tay Chúc Tam sinh đạo trưởng Dũng quan tam quân Thắng liên tiếp đoạt giải nhất Thật đáng chúc mừng Trường sinh khoát tay rồi mở miệng nói Lý trưởng quỹ, cho người thêm phiền thoái. Đạo trưởng cớ gì nói lời đấy. Lý Tương Nguyên vui mừng nhớ mày. Đạo trưởng từ trên lôi đài, đề cập tới tiểu điếm danh hào. Lúc này, đạo trưởng thắng liên tiếp đoạt giải nhất, dừng danh đế đô, bảo thanh khách sạn giống như thiên tử, tiềm đế. Đã trở thành đa phúc Cát địa. Người nhiều nhãn tạp, cũng không thể nói lung tung. Trường sinh vội vàng, Ngắt lời của Lý Tông Nguyên Phải phải Lý Tông Nguyên liên tục gật đầu Rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư tín Đưa về phía Trường Sinh Cùng lúc đó thấp giọng nói ra Đây là nghe phủ gia đình Ở giờ Dậu canh 3 Đưa tới thư tín Trường Sinh tiếp nhận thư tín Chính phản quan sát tiên này sắp giọt tả phong bế Sắp phong không có chủ nhà ẩn ký Phong thư cũng không có viết văn tự Giờ rậu canh ba tỷ võ trọn rể đã kết thúc Khi đó Hắn ở trên lôi đài Ném bạc đáp tạ chúng nhân Phong thư này Mặc dù là Nghê Gia đưa tới Cũng không phải là xuất từ tay của Nghê Gia Bởi vì Nghê Gia có lời gì Liền có thể trực tiếp cùng Hắn nói Không có gì bất ngờ Phong thư này Xuất phát từ Trương thiện Hoặc trương mặt Vốn một mực không lộ diện Đạo trưởng Ngài ngày mai còn muốn tham gia vũ cử tỉ thí Lý Tông Nguyên nói ra Nếu là trở lại khách sạn Sợ là khó được an bình Chỗ ở của tệ nhân Cách nơi này không xa Kính xin Ngài đi đến tạm nghỉ Nghỉ ngơi dưỡng sức Tĩnh tâm chuẩn bị chiến Nghe được lời của Lý Tông Nguyên Lại nhìn bảo thanh khách sạn Tụ tập chúng nhân Trường sinh có chút động tâm Lý Tông Nguyên nói là đúng Lúc này nếu trở về, nhất định chịu không nổi đám kia làm phiền. Bác phục của ta cùng binh khí vẫn còn ở trong phòng. Người trở về giúp ta lấy tới. Trường sinh nói ra. Lý Tông Nguyên gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi. Đợi Lý Tông Nguyên rời khỏi. Trường sinh mở ra phong thư tín này. Nhìn thấy trên thư thanh tú chữ viết. Trường sinh tức thì tim đập rộn lên. Hẳn đoán không lầm. Tin là do Trương mặc viết. Hồ hấp thật sâu ổn định tâm tình cú đầu xem xét Chính văn tương đối rõ ràng Chỉ dũng song toàn Vì ngươi mà kiêu ngạo Chính bảng thi đấu Hợp tung liên hoành Phức tạp hung hiểm Trước mắt không rảnh cùng ngươi tương kiến Nhờ lấy đồng thí không thể chủ quan Lực bảo tam giáp Dũng tranh giành trạng nguyên Đợi đến chính bảng lạc định Có thể là chính chủ giúp đỡ Lúc đi Liền tặng cho chi vật tùy thân mang theo Nếu có nguy nan Lập tức thi hành cảm triệu Trường sinh thu hồi tín văn Thiếp thân cất giữ Trước mặt phong thư này Chuyển đến ba cái tin tức Một là nói cho hắn biết Trên lôi đài làm vô cùng tốt Hai là trước mắt không có rảnh gặp hắn Để cho hắn chú ý an toàn Ngoài ra còn có một tin tức trọng yếu Đó là chính bảng thi đấu Cần hợp tung liên hoành Hợp tung liên hoành Chính là thời xưa Một loại quốc sách cùng chiến lược Nó đơn giản Chính là kéo bè kết phái Trước mắt Chỉ có chính bảng tỷ thí Quy tắc còn chưa có chính thức định ra Cụ thể chi tiết không thể biết được Chẳng qua Trước mặt hẳn là đã Biết được rõ quy tắc Hợp tung liên hoành liền muốn kéo bè kết phái Tổ đội ôm đoàn Trương thiện cùng trương mặt Cùng rất nhiều người gặp mặt Trước mắt quả thực không có thời gian tới gặp hắn Tỷ võ quy tắc đều là do triều đình chế định Triều đình chế định quy tắc khẳng định là đối với triều đình có lợi nhất Triều đình tại sao lại phải nhường các đại môn phái Chọn dùng hợp tung liên hoành tỷ võ phương thức Đây không phải là buộc các đại môn phái phải chọn phe Kết bạn quần ẩu hay sao Suy nghĩ một chút liền bừng tình đại ngộ Triều đình cử động này Chính là muốn khiến cho các đại môn phái chọn phe Trên giang hồ Tất cả các môn phái lớn nhỏ Thật sự là nhiều lắm Triều đình sợ không được Những người này lập trường Cũng không biết bọn họ lẫn nhau tầm đó Là quan hệ như thế nào Không rõ chi tiết Liền không tốt điều khiển Khiến cho giải giác môn phái nhỏ Đều quy phụ Đến những đại môn phái dưới trường Đã có thể rõ ràng biết rõ Lập trường của bọn hắn Dễ dàng phân công điều khiển Ngày sau Những người này nếu là quả thật Ra thích khách cùng phản tạp Cũng dễ dàng hỏi tội truy trách Không bao lâu Lý Tông Nguyên liền trở lại Mang đến bao phục của hắn Cùng binh khí Tam sinh đạo trưởng Sáng sớm hình bộ quan binh đến đây trà án Khách sạn tiểu nhị Một mực đi theo phía sau Hình bộ quan binh cũng không lật qua Bao phục của ngài Trường sinh tiếp nhận bao phục cùng binh khí Thuận miệng hỏi Cha án Vừa sáng sớm bọn họ kiểm tra cái gì Bọn họ hiện tại cũng ở trong khách sạn Nói là buổi sáng tin tức có sai Quấy nhiễu ngài Muốn cùng ngài buổi tội Lý Tông Nguyên nói ra Trường sinh cười cười không nói cái gì Triều đình tình huống so với hắn tưởng tượng Phức tạp hơn nhiều Đại lý tự cùng hình bộ Mặc dù là cùng trưởng quản hình ngục Nhưng cũng đã đều có phe phái ngay ra có thể thỉnh động Đại Lý Tự Khanh Thuyết Minh Đại Lý Tự Trực tiếp nghe lệnh bởi Hoàng Thượng Hình bộ sáng sớm tới bắt người Thuyết Minh bọn họ cùng hoạn quan im đả Có đi gần Đạo trưởng Tệ nhân chỗ ở riêng cách nơi này không xa Ta mang ngài đi Lý Tông Nguyên nói ra Không cần Ngươi trở về đi Ta tự có chỗ ở Trường sinh thuộc miệng nói ra Nghe được lời của trường sinh Lý Tông Nguyên cực kỳ sợ hãi Đạo trưởng trở nên hiểu lầm Tệ nhân tuyệt không Không chờ Lý Tông Nguyên nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Lý trưởng quỹ đa tâm Ta biết rõ Ngươi vì ta suy nghĩ Ta đêm nay tạm thời đi theo bằng hữu Ở cùng một chỗ Đợi đám bọn hắn tản đi Ta còn phải trở về Ngựa của ta lưu lại khách sạn Làm phiền ngươi tỉ mỉ chăm sóc Nghe được lời của trường sinh Lý Tông Nguyên yên lòng Đạo trưởng yên tâm Tọa kỵ của ngài Ta đã phái người nghiêm mật trông coi Trường sinh gần đầu nói lời cảm tạ Từ biệt Lý Tông Nguyên Cất bước đông đi Trường sinh vốn định đi Thành nam khách sạn tìm đầu to nói chuyện Hắn rất ưa thích cái người lùn này Nhưng đi đến ngõ hẻm Lại thay đổi chú ý Đổi hướng bắc đi Dương khai vào ban ngày Linh khí đã hao hết Hắn không quá yên tâm Dương khai một mình cư trú Đi đến chỗ ở viện lạc Của dương khai Đã là canh hai thời điểm Đại bồn đã đóng Trường sinh liền không gõ cửa Trực tiếp leo tường mà vào Tiến vào viện lạc Mơ hồ ngửi được một tia dược khí Sau khi hít sâu người người Liền phân biệt được khí tức Hắn lúc mảnh cau chặt Đây là mùi của hương hồn thảo Có người đã sử dụng thuốc mê Trường sinh chương 134 Thái giám ám sát Phát hiện ra điểm khác thường Trường sinh làm gì còn dám chỉ hoãn Lập tức thi thân pháp nhảy vào hậu viện Đến được hậu viện Lập tức phát hiện Dương Khai chỗ bên ngoài gian phòng Có hai bóng người màu đen Hai người đều mặc quần áo Màu đen để đi đêm Một người trong đó đứng ngoài cửa sổ Hướng trong phòng dòng ngó Một người khác đứng ở cửa Khều chốt Dương Khai trong phòng vẫn sáng ánh nến Thuyết mình Dương Khai còn chưa có nghỉ ngơi Nếu như không phải đã trúng độc hôn mê Khều chốt âm thanh Dương Khai không có khả năng Không nghe được Mắt thấy thích khách còn chưa tiến vào phòng Trường sinh yên tâm một nửa Đối với cái loại đồ vô sỉ Ám tiễn đã thương người Hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình Thừa dịp đối phương Còn không cảnh giác quay đầu Hắn liền nhanh vọt lên Nắm tay phải gấp ra Thẳng đến ngọc Trẩm Phía sau đầu thích khách Thích khách kia cùng trường sinh là đồng dạ Đều là động huyền tu vi Lam nhạt linh khí Nhưng lúc này Người này đang tập trung tinh thần Nhìn trộm trong phòng tình huống Đợi đến khi nghe được âm thanh lạ Vội vàng quay đầu Trường sinh đã đi đến phụ cận Thích khách không kịp ra chiêu phản kích Chỉ có thể vội vàng né tránh Ý đồ tránh đi yếu hại Mắt thấy thích khách bứt ra lui về sau Trường sinh thuận thế biến chiêu Trọng tâm rời xuống Đổi nắm tay phải Trọng kích kẻ ót Rồi dùng chân phải đá xoáy trước ngực Một cước hạ xuống Vào kỳ môn trước ngực của thích khách Không chờ thích khách lào đảo lui xa Xoay eo xoay người Chân trái tại trung thiên chốt quay Hai nơi trọng huyệt Liền thụ trọng kích Thích khách kêu lên một tiếng đau đớn Co quắp ngã xuống đất Nhìn người này thân hình Không thể nghi ngờ là nam tử Nhưng tiếng kêu đau Lại giống như giọng nữ Sau khi liếc mắt quay đầu Lại phát hiện trong tay người này Còn cầm lấy một căn độc châm thổi ống Lo lắng dương khai an nguy Trường sinh liền vội vàng tiến vào trong phòng xem Nhưng thích khách trước cửa Mắt thấy đồng bọn trọng thương ngã xuống Lập tức từ bên hông rút ra dao găm Hai tay đều cầm một thanh Phi thân cướp công Bởi vì cái gọi là Một tức dài là một tấc mạnh Một tấc ngắn là một tức hiểm Người này sử dụng dao găm Chẳng qua là dài ba tấc ngắn Đi theo con đường Cận thân khoái công xáo lộ Một tay cầm ngược Một tay cầm đúng Vùng lướt vùng theo Trên dưới tung bay Đào đào không rời yếu hại Đối phương chỉ công không thủ Vong mệnh cướp công Chứng sinh không muốn cùng đối phương lưỡng bại câu thương Trong thời gian ngắn Liền bắt hắn không được Đơn giản chỉ xét về ra chiêu tốc độ Trước mắt thích khách này So với triệu vô danh Cặp trên lôi đài lúc ban ngày Muốn chậm hơn một chút Nhưng triệu vô danh cầm nã thủ Là tay không đối địch Mà người này là cầm trong tay vũ khí sắc bén Còn có người này triêu thức Âm tàn độc ác Trường sinh trong khoảng thời gian ngắn Không làm gì được hắn Ngay tại lúc trường sinh cùng thích khách Vội vàng xo so chiêu Trong phòng truyền đến Tiếng bàn kế đổ ngã thanh âm Nghe được trong phòng có âm thanh lạ Trường sinh yên lòng Dương Khai không thể nghi ngờ là đã trúng độc Nhưng hắn còn có thể di động Liền biểu thị trúng độc không sâu Không quản đối phương là dùng loại độc gì Hắn đều có nắm chắc vì Dương Khai giải độc Dám can đảm hạ độc ám sát Đừng có muốn sống rời khỏi nơi đây Trường sinh lươn tiếng nói ra Hắn trong lúc đánh nhau rất ít khi lên tiếng Lần này lên tiếng chỉ là để nói cho Dương Khai Hắn ở ngoài cửa Thích khách cũng không tiếp lời, chỉ là huy vũ giao găm, nhanh chóng cấp công. Cùng bình thường thì võ tranh tài cấp công là bất đồng. Người này cấp công đều không có phòng thủ, hoàn toàn là chó cùng rứt dậu, khốn thú đấu. Người này tại thời điểm xuất chiêu sẽ liên tiếng trợ lực, đồng dạng với tên thích khách ngã đất. Người này thanh âm cũng rất là quái dị, đã không còn nam tử hùng hậu dương cương. Cũng không có nữ tử Uyển chuyển hàm súc nhu hòa Người này thân hình cũng rất quái dị bờ mông Mặc dù bật mà đầy đủ Trước ngực nhưng lại là dẹp Ngắn ngủi nghi hoặc sau đó Trường sinh đột nhiên từ trong đầu Tìm ra tương tự thân hình Chính là Lưu Công Công trước đó che mặt lên đài Thái giám Hai cái thích khách này đều là thái giám Nhất cổ tác khí Tái nhi suy Tam nhi kiệt Sau mấy hiệp Thích khách, nguyện khí yếu bớt Dần dần lộ ra kẽ hở Trường sinh có cơ hội trọng thương người này Nhưng hắn cũng không nóng lòng động thủ Mà là từ trong đầu vội vàng suy nghĩ Hậu quả giết chết hai cái thái giám này Hai cái thái giám Không thể nghi ngờ là hoạn quan phải tới Ám sát dương khai động cơ Cũng không khó suy đoán Dương khai chu thiên thần công Có thể tại thời khắc mú chốt Vì hắn bổ sung linh khí Dương khai tồn tại làm cho hắn như hổ thêm cánh. Hoạn quan bây giờ còn không dám trực tiếp hường hắn ra tay. Liên tuyển Dương Khai là mục tiêu nhằm giết chừ cánh chim của hắn, suy yếu thực lực của hắn. Nếu như giết hai người này, quan phủ tất sẽ đến đây truy xét. Hậu quả là cái gì? Bởi vì cái gọi là mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có trời mới biết được giết hai cái này, hoạn quan sẽ từ lúc nào phải ra đàm tiếp theo. Bắt sống cũng không được Liền hoàng thượng cũng không dám Cùng hoạn quan trực tiếp trở mặt Bắt hai cái thái giám này Ai dám thẩm vấn Như thế nào kết thúc Vội vàng trầm ngâm sau đó Trường sinh quyết định chú ý Bắt lấy đối phương kẽ hở Liên tiếp tam cước Đợi đối phương rơi xuống trên mặt đất Liền nhanh chóng tiến lên Uốn gối quỳ áp Rồi phản xoay thích khách hai tay Đoạt được trùy thủ trong tay Thích khách kịch liệt dễ dụa Trường sinh đầu gối dùng sức Làm cho đối phương khó có thể di động Trường sinh cũng không có thời gian Chế trụ người này Sau khi triệt để chế trụ Liền lách mình lui về phía sau trở tay Đem hai thanh dao găm Ném cho cái vị tích khách kia Thích khách kia không nghĩ tới trường sinh Lại nửa đường thu tay Cũng trả về dao găm Liền kinh ngạc nhìn hắn Các người Vốn là còn nửa cái mạng Vậy mà còn không biết quý trọng Trừng sinh tay chỉ về phía Thích khách ngã xuống đất Mang theo đồng bọn của ngươi Sau này không muốn trở lại Trừng sinh nói xong Liền xoay người đi hướng cửa phòng Thích khách giò dự sau đó Cũng không tiến lên ám sát Mà là nhặt lên dao găm Cõng lên thích khách ngã xuống đất Rồi đeo tường rời khỏi Trường sinh Đánh gãy cái chốt cửa bế khí mà vào Chỉ thấy Dương Khai đã ngã xuống bên cạnh bàn Lúc này khói độc trong phòng tràn ngập Trường sinh liền đem Dương Khai ôm đi ra Từ chỗ trống trải kiểm tra thương tình Dương Khai trên cổ quả thực cắm một căn độc châm Chẳng qua kiểm tra sau đó Lại phát hiện cũng không phải là chí mạng độc châm Mà là làm cho người ta hôn mê độc châm Dương Khai chỉ là chúng độc hôn mê Cũng không đáng lo Đến được lúc này, trường sinh mới hiểu được Hai cái thích khách cũng không phải là muốn giết chết Dương Khai Mà là nghĩ muốn bắt đi hắn Nếu quả thực muốn giết người Chỗ của hạ nhân trước sân không có mùi thuốc mê Nếu như quả thật muốn giết người Hai người cũng không cần thiết Khều chốt, liền trực tiếp đành gãy cái chốt Rồi vào ám sát, chẳng phải là nhanh hơn hay sao Hai người trước đó sở dĩ, tốn công tốn sức Chính là không hy vọng lưu lại bất kỳ cái gì manh mối Nhưng mà cũng không thể bởi vì đối phương Không lập tức thống hạ sát thủ Liền kết luận bọn họ Địch ý không nặng Nếu quả thật Bắt đi Dương Khai Bọn họ nhất định sẽ giết hắn Chẳng qua Như vậy Liền có thể ép hỏi ra Chu thiên thần công khẩu quyết Đợi đến trong phòng khói mê tan đi Trường sinh đem Dương Khai ôm trở về giường Rồi thúc dục huyền âm chân khí Từ trong lòng bàn tay ngưng kết hàn măng Phủ kín, cái chán Đợi dương khai mờ mịt mở mắt Lại từ trên bàn Cầm qua chén nước trà giảm nhiệt Kỳ thực Thuốc mê rất tốt hiểu rõ Một chậu nước lạnh đổ xuống Liền có thể thức tỉnh Nhưng hiển nhiên sẽ không ai Lại đối đải như vậy với dương khai Bất kể là chủng loại thuốc mê nào Thức tỉnh sau đó Cũng sẽ đau đầu muốn nứt Trường sinh ý giảm ngôn lược Cáo chi sự tình từ đầu đến cuối Sau đó Lại đứng dậy đi hậu viện Lúc này Thời điểm nhiệt độ đã rất thấp Cây cối lá rụng Hoa thảo héo rũ Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới trường sinh tìm được Vài cọng khô héo cam thảo Cam thảo mặc dù thông thường Lại có thể giải độc Cũng có thể giảm bớt đau đầu Sau nửa canh giờ Dương khai liền khôi phục lại như thường Trường sinh cùng hắn Nói rõ những điều đã trải qua Nhưng Dương Khai lại chợt bắt đầu Đả tọa luyện khí Trường sinh thế thế cũng không quấy dây hắn Đứng dậy đi trước sân Xác định gia đình nhà hoàn Không có gì đáng ngại Mới trở lại Hậu viện Từ Dương Khai căn phòng cách vách ở đây Lúc này đã gần đến canh ba Trường sinh vào ban ngày Có nhiều mệt nhọc Thể xác và tinh thần đều mệt Nằm xuống sau đó Rất nhanh Liền khoan thai ngủ Hắn là bị Dương Khai đánh thức Sau khi tỉnh lại Đơn giản rửa mặt Đổi qua y phục Rồi cùng Dương Khai đi ra cửa Nhà hoàn người hầu trước sân Tất cả đều ngủ quên mất rồi Lúc này thời điểm Mới vừa vặn được dậy Người hầu vội vàng Quét dọn lá rụng trong nội viện Mà nhà hoàn Thì vội vàng cho Dương Khai nấu cơm Mắt thấy trường sinh cùng Dương Khai Cùng một chỗ từ hậu viện đi ra Chúng nhân cực kỳ sợ hãi, nhào nhào tiến lên thăm hỏi xin lỗi. Trường sinh tự nhiên sẽ không trách cứ đám bọn hắn. Cùng Dương Khai đồng hành xuất môn, đi trước đó hoàng cung tỉ võ sơn bãi. Chú Thiên Thần Công có chút thần dị, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục. Dương Khai đã triệt để, khôi phục lại linh khí tu vi. Trường sinh cũng là như vậy, mặc dù còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng linh khí cũng đã quay về tràn đầy. Triều đình tỉ võ giờ thìn mới chính thức bắt đầu Lúc này cách giờ thìn Còn có nửa canh giờ Chẳng qua Hai người hiện tại ở vào Tây Thành Mà Hoàng Cung ở vào Đông Thành Tranh thủ qua Cần không ngắn ngủi thời gian Vì vậy Hai người liền không dừng lại ăn cơm Trường sinh từ bên hông mua hai cái bánh nướng Cùng Dương khai Mỗi người một cái Một bên hành tẩu Một bên cắn nhai Trường sinh trước kia là đã chịu khổ. Dương Khai so với hắn còn không bằng. Bánh nướng mùi vị gì đều không biết. Hai người lại cùng ăn nồng nhiệt. Trường Sinh nói ký ức cũng không nhiều. Nhưng mà so sánh với cái loại khó hiểu như Dương Khai, hắn tựa như là lại nói nhiều. Trên đường hắn một mực khích lệ Dương Khai. Cổ Diễn lúc này không ở trong thành, nếu như Dương Khai có thể bằng vào Chu Tiên thần công giết già lâm lớp, lớp vòng vây, Cổ diễn trở về nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Còn nữa, hôm qua Dương Khai dùng Chu Thiên Thần Công cứu hắn trong lúc nguy nan. Tránh khỏi nghe ra gia sản bị người xấu giáp tâm chiếm lấy. Cổ diễn trở lại sau đó biết được việc này cũng sẽ nhất định tâm tình rất tốt. Trường sinh sở dĩ nói chút ít này, mục đích chỉ có một là giảm bớt Dương Khai ái náy cùng tự trách. Hắn muốn cho Dương Khai biết rõ thức tỉnh cổ diễn quyết định này là chính xác. Bất kể là đối với cổ diễn Hay là với triều đình Chính là đối với khắp thiên hạm bách tính Mà nói cũng đều là chính xác Không thể bởi vì Dương Khai bản thân Được Chu Thiên Thần Công bí tịch Liền lưng đeo hại người lợi mình tâm lý Canh cánh trong lòng Ái náy tự trách Lúc này Trường An Bách Tính đảo luận tối đa Chính là ngày hôm qua tỉ võ trọn rể Chúng nhân đối với hắn cách nhìn Hai cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng Có người nói hắn, thắng liên tiếp đoạt giải nhất, quang minh, thẳng thắn. Cũng có người nói hắn, tham lam, mưu cầu phú quý, thủ đoạn độc ác, vì chiến thắng, giết thật nhiều người, còn đánh gãy chân của nhiều người khác. Đối với nghe ra, ấn tượng cũng là như vậy. Có người dám thán, nghe ra khẳng khái khảo phóng. Không những đối với người bị thương, tặng bạc trị thương, tỉ võ sau khi chấm dứt, còn phân gắn đại lượng bạc đậu. Đáp tạ chúng nhân vây xem Mà có chút ít người Lại cho rằng Nghe ra cửa động này Chẳng qua là khoe của Rêu dao Lòe đi thiên hạ Nghe được mọi người trò chuyện nghị luận Trường sinh trong lòng có nhiều không vui Hắn thực sự không nghĩ ra Những người này vì cái gì Đem hắn cùng nghe ra Nghĩ hư hỏng như vậy Không thể giả được là lấy bụng tiểu nhân Đo lòng quân tử Phát giác được chủ nhân đối với chính mình Khen chê không đồng nhất Trường sinh bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân trầm ngâm thật lâu Rốt cuộc phát hiện ra vấn đề Vấn đề kỳ thực không phải tại trên người hắn Mà là tại đối phương trên thân Tại người tốt trong mắt Tất cả mọi người đều là người tốt Còn trong mắt người xấu Tất cả mọi người đều là người xấu Kỳ thực Nói như vậy cũng không chuẩn xác Xác thực mà nói Bản thân nghĩ như thế nào nên cũng sẽ cho rằng người khác cũng nghĩ như vậy. Những chuyện này nghiêm trọng ảnh hưởng tới trường sinh tâm tình, đồng thời cũng làm cho hắn phát hiện thiếu sót của mình. Bản thân đúng là vẫn còn nhỏ, mặc dù có thể suy diễn đạo lý, phân tích lợi và hại, lại không đủ người am hiểu. Trải qua ngày hôm qua tỷ võ trọn rể, trường sinh lúc này đã biến thành nhân vật phong vân, và là người hôm qua xem hắn Tỉ võ, đều nhận ra hắn, dọc đường không tránh khỏi bị người chỉ điểm, nhận người nghị luận. Cách giờ thiền còn có một khắc, hai người chạy tới trước hoàng cung, tỉ võ quảng trường